Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 131 Thiên Lôi đã ẩn ai có thể đánh thức Hờ Các bạn đang nghe chuyện tại Truyền audio.xyz Ê Đừng Viên phá giật mình Chưa từng có ai có thể nhận ra Công pháp tu hành của hắn Lúc này lại bị Biệt dạng hồng nói toạt ra Biệt dạng hồng thấy vẻ mặt của hắn đã biết mình đoán đúng Hỏi đây là công pháp trần trường sinh lựa chọn cho ngư ư Hiên viên phá gật đầu Biệt dạng hồng khen ta vẫn chỉ cho rằng thiên phú tu đạo của hắn thật tốt Không ngờ ánh mắt cũng tốt như vậy Chức viện trưởng này làm rất xứng Hiên viên phá suy nghĩ một chút nói người nói không sai Biệt dạng hồng vừa nhìn cánh tay phải của hắn một cái Nói có thể nhìn ra Ngươi luyện không sai Nhưng hình như có chút vấn đề Hiên viên phá không để ý Dùng giấy lau chút nước thịt còn dính trên tay Thanh âm của biệt dạng hồng lại một lần nữa vang lên tiếng vào trong tay của hắn Sau đó tiến vào trong lòng của hắn Thiên lôi giận chính là thiên lôi ẩn phong lôi vào trong hành động Điểm này ngươi làm không sai Thậm chí có thể nói luyện vô cùng tốt việc dạng hồng nói chỉ là có chút cố ý Huyên viên phá ngẫm đầu lên Giật mình hỏi tiên sinh ngài đang nói cái gì việc dạng hồng nhìn hắn nói đem rễ cây đâm sâu vào ớt điện Không để cho nó nhìn thiên địa Không chịu nổi khổ của cuồng phong Lấy điện họa để tẩy luyện Trong đó dần sinh lôi đình Tiếp lũy đủ lâu Đợi từ dưới đất chui lên Đột nhiên mà thành đại thụ chọc trời Trong cành lá đều là lôi mảnh điện quan Người phương nào có thể ngăn cái vi của nó Ánh mắt huyên viên phá theo biệt dạng hồng Rơi vào cánh tay phải của mình Cánh tay phải của hắn rõ ràng héo rút nhất là so sánh cùng cánh tay trái trái kiện lại càng nổi bật lộ vẽ vô cùng thê thảm. Rất nhiều tử khách trong tử quán cho là năm đó hắn ở kinh đô bị thiên hải nha nhi đánh bại mà di lưu thành tàn tật, cười nhạo hắn rất nhiều lần. Chỉ có hắn biết trong cánh tay phải nhìn tựa như tàn phế ẩn chứa lực lượng đáng sợ như thế nào. Dĩ nhiên hiện tại đã bị người ta nhìn thấu Hiên viên phá lúc này mới kịp phản ứng Chính mình đối mặt là một vị cường giả thần thánh lĩnh vực Là nhân vật truyền thuyết cất bạc bác phương phong vũ Ánh mắt của hắn nhất thời trở nên thành thật hơn rất nhiều Thỉnh giáo nói cô ý là nói cái gì Biệt dạng hồng nói lôi đình là pháp tắc tự nhiên trong thiên địa Ẩn chỉ ý nghĩa có thể ẩn Không cần phải ẩn đi hình dạng Giống như đại thụ chọc trời chân chính Một khi từ dưới đất chui lên Mang theo hàng vạn hàng nghìn đất đá Thanh thế nhìn như kinh người Nhưng mất đi một điểm đặc tính trọng yếu nhất Huyên viên phá tiếp tục thỉnh giáo nói xin hỏi đặc tính ra sao Biệt dạng hồng hỏi thiên lôi dẫn ngoại pháp là gì Hiên viên phá không chút do dự nói quyền Biệt dạng hồng mỉm cười nói ta vừa lúc có chút hiểu rõ về phương diện này Năm đó trận đại chiến ở Thiên Thư Lăng Hắn tận mắt chứng kiến một quyền kinh thiên của Thiên Hải Thánh Hậu Sinh ra cảm ngộ thật lớn Những năm qua Hắn cũng bắt đầu dùng quyền, cho nên trong thế giới sau thiên hải, không có ai có nắm đấm mạnh hơn hắn. Tự nhiên, không còn ai có kiến thức tinh thâm hơn hắn trong phương diện này. Vì sao thánh hậu nương nương năm đó không dùng một phượng, cũng không dùng như ý mà là dùng quyền đối kháng đám người chúng ta? Việc dạng hồng nhìn thiên viên phá bình tĩnh nói đó là bởi vì quả đấm là một phần thân thể chúng ta. Có thể tùy tâm ý mà lên Tùy tâm ý mà xuống So với ngoại vật như kiếm cùng thương mà nói Ít nhất là có tốc độ nhanh hơn Mà tốc độ Chính là lực lượng Nàng hiên viên phá sáng rực lên Yêu tộc coi trọng lực lượng thuần tế hơn so với nhân tộc cùng ma tộc Hắn thân là một thành viên của yêu tộc Dĩ nhiên cũng không ngoại lệ Nhưng lời nói này của biệt dạng hồng Đối với hắn tạo thành xúc động lại không phải đến từ cái này Mà là bởi vì trong lời nói này Mơ hồ công bố một đạo lý rất trọng yếu Vô luận đạo pháp kiếm pháp trận pháp Cuối cùng đều muốn dùng để chiến đấu Vạn pháp không rời căn nguyên của nó Cuối cùng chỉ tới đúng là tốc độ cùng lực lượng Cho dù hình ảnh biểu lộ ra mỹ lệ chói mắt đến cỡ nào Khí thế rung chuyển núi sông như thế nào Bản chất không có bất kỳ khác biệt Ẩn phong lôi quả thật có thể đem lực lượng tiếp xúc tới mức lớn nhất Nhưng tưởng như biệt dạng hồng đã nói Sẽ ảnh hưởng đến tốc độ lúc xuất chiêu Làm sao mới có thể đồng thời đem hai điểm này phát huy đến mức tận cùng Hiên viên Pháp đưa ra nghi năng của mình việc dạng hồng dùng mấy trăm năm tu đạo cùng vô số trận chiến đấu của mình tổng kết thành kinh nghiệm trân quý để giảng giải cho hắn Vẽ mặt hiên viên phá càng ngày càng chuyên chú thậm chí quên cả hô hấp Trong phòng trở nên an tĩnh dị thường Gió sớm xuyên qua khe hở của cửa giấy Nhẹ nhàng phất động lên tinh thạch cùng ba tòa tiểu tháp trên mặt đất Nếu không phải vang lên tiếng hừ lạnh không cùng khó chịu của vô cùng biết Trận truyền đạo này có lẽ còn sẽ tiếp tục thời gian rất lâu Hiên viên phá giật mình tỉnh lại quỳ gối hành lễ đối với việc dạng hồng Sau đó đứng dậy rời khỏi phòng ớt đứng trên ván gỗ ở trước phòng nhìn ngoài viện thỉnh thoảng dâng lên khói bếp hắn trầm mặt thời gian rất lâu việc dạng hồng nói những lời đó cùng kinh nghiệm khổ tu của hắn những năm này dần dần dung hợp với nhau để cho hắn phá giải rất nhiều nghi năng lúc tu hành thậm chí mơ hồ sắc chạm đến biên giới khác hắn hiếp một hơi thật sâu Dẫm trên đá cụi màu trắng hơi lạnh đi tới trước tường Dùng bầu gỗ đựng nước trong tưới đến cây tùm Vừa cúi đầu nâng lên nước dến hơi lạnh dùng sức rửa mặt vài lần Xác nhận tinh thần đã hoàn toàn tỉnh táo Lau nước động trên mặt Đi ra khỏi tiểu viện Tiếng trống trận vẫn không ngừng từ thượng thành truyền đến Hồng Hà tiếng sóng càng ngày càng vang dội, hơn nửa cách quá gần Tùng Đinh đã tỉnh lại, đám láng gần ngáp dài, dội dội mắt cầm lấy cái hũ Còn đang xếp hàng chờ mua điểm tâm Có vài cu ly đã ăn xong điểm tâm ngồi ở trên ghế đậu ngoài phố Khiêu chân trò chuyện Tựa như căn bản không nghe thấy Thượng Thành truyền đến trốn trận Cũng nghe không được hồng hà sóng giữ Nhưng cũng không có nghĩa bọn họ không có hướng thú với thiên tuyển đại điển Rất nhiều người nghị luận sau khi tan việc hẳn là đi lôi đài nào để xem náo nhiệt Hiên viên Pháp từ trên đường đi qua Có cô nương hàng xóm quen biết hỏi hắn đã ăn điểm tâm chưa Hắn ngật đầu cười Có cô ly hán tử quen biết hỏi hắn Tự quán gần nhất làm ăn kém như vậy, lão bạn lúc nào mới nguyện ý bán hai tiền một chén rượu mạc. Hắn lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Sau đó, rất tùy ý, lão bạn quán bánh vào hỏi hắn sáng sớm muốn đi làm cái gì. Hắn dừng bước, hồi đáp ta muốn đi tham gia thiên tuyển đại điển. Trên đường an tỉnh trong dây lát, ngay cả cửa hàng tràn ra khói bếp cũng ngưng trệ thúc lát. Sau một khắc tiếng cười vang lên, thật lâu cũng không dừng lại. Hơn nữa càng ngày càng vang dội, mang theo đùa cực hoặc là thú vị, mang theo thiện ý hoặc là ác ý. Huyên viên phá gã gã gáy cũng nở nụ cười hàm hậu. Huyên viên phá đi tới lôi đài ở Tùng Đinh Cách nhà của hắn rất gần Có thể đi tới đi Không cần ngồi xe Có thể giảm được một khoản tiền Khi hắn đi tới đầu phố có lôi đài Nơi đó đã vây kín rất nhiều dân chúng xem náo nhiệt Nhưng danh sách ghi danh ngay cả hai tờ giấy cũng không phủ kín Nơi này rất vắng vẻ Cách xa hoàn thành cùng thiên thủ kết Không có đại nhân vật nào chú ý tới nơi này Hơn nữa không thể nào có nhân vật lợi hại Tự nhiên cũng không cách nào hấp dẫn các cường giả muốn khiêu chiến tới đây Người nguyện ý trèo lên từ chỗ này Thường thường là không có bất kỳ ý nghĩ gì đối với thiên tuyển đại điển Chẳng qua là dân chúng yêu tộc dựa vào liều lĩnh muốn đi chơi đùa một phen. Loại chiến đấu giữa dân thường này tự nhiên chưa nói tới đặc sắc. Thường thường giống trong phố xá lương manh đánh nhau. Qua loa mấy hiệp sẽ dừng tay. Quan trọng tài lý tộc chịu trách nhiệm lôi đài này cùng hai gã giam sự đã cảm thấy không thú vị tới cực điểm. Tùng Đinh lại viên lại càng cảm thấy nhàm chán. Tên tiểu quan trước bàn đăng ký danh sách thậm tới đã bắt đầu mệt rã rời Đầu thỉnh thoảng lại rủ xuống Mắt thấy không biết lúc nào Sẽ nặng nề đập đầu vào mép bàn Hiên viên phá đi tới trước bàn, nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn Tên tiểu quan kia bị đánh thức, rất căm tức ngẫm đầu Muốn khiển trách mấy câu, nhưng lại giật mình Các bạn đang nghe truyện tại Thuyền An Audio.fi